Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 42 của tập truyện Asphalt thương yêu, tác giả Dương Thụy, giọng đọc Hiền Lương San, biên tập Green Star. Fernando ôm bụng cười lạy chúa tôi, ai mà đồn ẩu quá vậy nè? Sao em không nói cho mẹ em biết? Toàn là em giựt anh thôi. Trêu xong, biết chắc thế nào Kim cũng giựt mình đập cho một phát. Fernando bỏ chạy trước. Nhà Kim vốn không lớn, lại đang chứa bao nhiêu thùng đồ của Fernando dọn từ New York, nên hai người giựt nhau vướng đồ té lăn ra. Fernando nhăn mặt để Kim đấm mình mấy cái, rồi ôm gỉ cô vào lòng thì thầm: không phải sao? Kim đang ngượng, vùi mặt vào ngực anh không đáp. Fernando hiếm khi chủ động đề nghị chuyện ân ái, nhưng cái vẻ tận tình chăm sóc, những nụ hôn âu yếm, ánh mắt dịu dàng và cả những câu trêu chọc đầy yêu thương của anh luôn làm Kim không chờ đợi nổi, đến mức phải luôn ở vào thế chủ động. Fernando biết kiên nhẫn và hạnh phúc đón nhận cô đang đến với mình một cách cuồng nhiệt để rồi đáp trả lại cũng cuồng nhiệt không kém. Đôi lúc, anh còn đùa, để Kim phải quyến rũ mình một lúc rồi mới chịu thuận tình cho cô lôi vào cuộc. Thậm chí, quá quắt hơn, thỉnh thoảng, Kim phải rượt ông chồng sắp cưới của mình theo đúng nghĩa đen, làm Fernando tự hào nhận mình quá sức gợi tình. Những lúc như thế, Kim hay đỏ mặt nhớ thời Mauricio nhận xét, chồng cô e dè nhưng máu lửa, dù khi đó, quả thật, cô chưa biết gì. Kim biết đối với phụ nữ Việt Nam thế hệ như mẹ cô thật khó có được những giây phút hoàn toàn hạnh phúc trong quan hệ vợ chồng. Ba cô luôn có vẻ rất gia trưởng và mẹ cô hẳn chỉ xem chuyện ân ái là một nghĩa vụ, thậm chí là một nghĩa vụ rất ngại thực hiện. Mẹ cô không thể tưởng tượng nổi phụ nữ được quyền chủ động trong chốn phòng thư. Càng nghĩ, Kim càng thương mẹ và biết khó mà giải thích cho bà hiểu cô hạnh phúc ra sao bên Fernando. Hẳn, bà nghĩ cô yêu anh chỉ vì anh hơn cô một cái đầu, có học vị và chức tước như bà đã từng yêu ba cô trước kia, để rồi nhiều lần Kim bắt gặp mẹ cô đang khóc thầm và chịu đựng sự ích kỷ từ người chồng danh giá của mình. dáng chừa mẹ em đi mà Kim nhỏ rộng năn nỉ Mẹ em chỉ sống vì niềm tự hào của con cái thôi Về Việt Nam lần nữa Làm đám cưới cho mẹ em cũng được que với mọi người Em có chồng cưới hỏi đàng hoàng chứ Fernando thẳng thắn Nhưng lần này cha mẹ anh không về được đâu Ấn tượng lần trước không được hay lắm Không sao, miễn có chú rể là được Kim dễ dãi Anh thu xếp công việc về với em nhé Thôi được rồi Fernando nhìn vẻ mặt nài nỉ của Kim Nhượng mộ Anh chịu về Việt Nam làm đám cưới Nhưng nếu anh còn nhìn thấy một giọt nước mắt nào của mẹ em nữa Thì anh bỏ về đây liền Không thể mở lại Việt Nam làm việc đâu Kim ngơ ngác nhìn Fernando đang tỉnh bơ nhìn cô cười rất cao ngạo Sao cơ? Anh sẽ về Việt Nam làm việc hả? Anh xin được việc làm rồi Fernando thông báo tiếp Trong một tập đoàn máy tính của Mỹ có chi nhánh ở Sài Gòn Anh làm giám đốc tài chính Nhiệm kỳ 3 năm Kim bán tín bán nghi Thật sao Anh có thể bỏ những nơi phát triển như Mỹ và Anh Để làm việc ở Việt Nam Anh không thấy là phí phạm lắm sao Vì cái gì mới được chứ Fernando nhún vai Vì cái gì hả Anh tưởng em thông minh lắm chứ Sao hôm nay nhìn tối hùa? à Vì em Vì muốn cho em có dịp chứng minh với bà mẹ phân biệt chủng tộc của em thấy Anh không phải là loại thường Vì muốn cho em được làm việc trong môi trường kinh tế đang phát triển ở đó Để em thỏa sức bùng vẫy, được chưa? Fernando nhìn Kim vẫn đang mở to mắt ra ngơ ngác Anh phỉ cười vút tóc cô dịu dàng Nói vẫn biết cô mong về nhà và được sống ở đó như cá về với nước Chỉ có ở Việt Nam, Kim mới có thể làm việc trong doanh nghiệp lớn và vận dụng những gì cô học hỏi được trong suốt 4 năm ở Oxford. Anh thì đi đâu cũng được, mỗi nước vài năm để học hỏi kinh nghiệm cũng chẳng sao. Thật ra Việt Nam đang là môi trường đầu tư hấp dẫn. Fernando kéo kim nằm xuống gối đầu lên đùi mình. Thị trường cổ phiếu sắp nóng lên rồi, em không chịu đọc báo kinh tế gì cả. Làm giám đốc tài chính chỉ là bước đầu để anh tìm hiểu môi trường ở đó thôi Nói chung, người như anh có thể làm được nhiều chuyện kỳ diệu ở Việt Nam Sắp tới anh sẽ rất cần em đấy Kim nằm im không biết nói gì Chưa bao giờ cô hỏi Fernando về công việc của anh bên Mỹ Luận án tiến sĩ anh bảo vệ nói về điều gì cô cũng không quan tâm Chẳng khi nào cô đã động đến con đường sự nghiệp của anh Và không nghĩ anh cần bất cứ sự hỗ trợ nào của mình Anh cần em làm chuyện gì chứ Kim nhíu mày thắc mắc Em có biết gì đâu mà giúp anh Fernando lắc đầu cười Em sao không bỏ được cái tận tự ti của mình vậy Anh cần em cho một khoảng không khí gia đình đầm ấm Một căn nhà chung được chăm sóc cẩn thận Và... Và những đứa con ngộ nghĩnh giống mẹ nó Có như vậy anh mới không cảm thấy lạc lõng Ở một đất nước xa lạ Và gia đình vợ phân biệt chủng tộc mình Kim lặng người, cô nhìn Fernando đang trông chờ ở cô một lời hứa. Kim ngồi dậy, ôm chầm lấy anh rồi thì thầm trả lời. Em nghĩ nếu muốn trả thù anh ngày xưa đàn áp em dã man thì đây là thời điểm thích hợp nhất. Nhưng thôi, không thể đối xử tồi tệ với cha của con mình. Kim và Fernando dự định đám cưới của mình là một cuộc hành trình từ Oxford đến Lisbon rồi kết thúc tại Sài Gòn. Hai người thường nhịn cười, chép miệng than chuyện tình của mình làm giàu cho ngành hàng không, rồi tự hỏi không lẽ hàng năm phải kỷ niệm ngày cưới đến ba lần. Fernando đã xin kết thúc hợp đồng ở trường đại học Oxford, chuẩn bị về Việt Nam làm việc. Nhưng Kim còn vướng vài dự án phải hoàn thành chỗ văn phòng giáo sư Potlock, nên Fernando phải chờ. Một tháng trời từ 6 giờ sáng, cô đã phải đeo laptop ra bến xe, lên London làm việc cho một doanh nghiệp nhỏ. Đến 8 giờ tối, Kim mới mệt mỏi về đến Oxford. Sợ Fernando ở nhà một mình buồn, cô khuyên anh về Lisbon thăm gia đình. Fernando từ chối, nói không muốn ra Kim, không muốn để cô đi về một mình nữa. Anh hứa từ giờ đi đâu cũng phải có hai người. Bất đắc dĩ, sau này phải đi công tác vài ngày thì thôi, nhưng phải cố gắng cho người kia đi theo tháp tùng. Kim nhún vai có vẻ không tin, vì biết Fernando luôn xem trọng sự nghiệp, Tuy cô nhận ra dạo này anh tỏ thái độ nôn nóng chờ ngày đám cưới và thường nhắc đến mong muốn hai người sớm có con để tạo dựng một gia đình đầm ấm.